Được rồi, ngươi chờ một lát đi. Lão quay người đi vào một gian thạch thất khác. Lát sau quay lại, tay bưng chén nước, tay kia kẹp một hoàng thuốc. Đây, thứ thuốc độc này cực độc. Uống khỏi cổ lập tức mất hết tri giác, chết một cách êm thấm đâu. Dừng một lát, lão lại nói tiếp. Bây giờ người thay đổi quyết định hãy còn kịp. Không, ta không bao giờ thay đổi. Vậy thì nhai nát uống với nước này. Giờ nói, lão vừa nhét viên thuốc, vào miệng của thủy bảo, nàng nhai nát rất nhanh. Lão đỡ đầu nàng lên, kề chén bên miệng. Thủy bảo uống hết chén nước, đặt nàng nằm xuống, thủy bảo nhắm mắt. Lão nhân lẩm bẩm, à, ta lại làm sai nữa rồi sao? Tại sao phải làm như vậy? Ta sẽ hối hận chăng? Không, tam hận tiên sinh đã làm thì không bao giờ hối hận. Thì ra lão nhân này chính là tam hận tiên sinh, lần trước lão đã cho Đông Phương Bạch uống thuốc giải để cứu tiểu linh. Lão hận nữ nhân lại cho thuốc nữ nhân uống, lão hận giang hồ lại ban cho Đông Phương Bạch khả năng tị độc và thiên lộ hoàng. Giờ thì lão lại cứu thủy bảo, lão đã tự vi phạm nguyên tắc tam hận của lão rồi, bởi vậy chính lão cũng không hiểu tại sao lão phải làm như vậy. Lão trở ra thạch thất bên kia lấy rương thuốc. Bên trong đầy những kim, những dao, rồi thì bình lớn bình nhỏ, lấy ra một con dao nhỏ. Cắt hai ống quần của thủy bảo để lộ ra đôi chân xưng phòng, đã biến sang màu đen, sau đó bắt đầu động thủ. Thủy bảo lúc này chìm vào giấc ngủ say, mặc cho tam hận tiên sinh, hết cắt rồi lại ra Đông phương bạch và trác vĩnh niên. đi sâu vào trong núi hai thầy trò sách lên kinh nào là cuốc giỏ giao đủ cả đông phương bạch thân làm đồ để phải gánh hết đồ đạc đến chỗ thủy bảo thất tùng hôm trước trời đã gần tối hai thầy trò tìm một động nhỏ để trú đêm đề phòng ban đêm gặp rắc rối với bọn tuần sát hai thầy trò không đốt lửa ăn lương khô xong mỗi người một tấm già thú quấn lại rồi ngồi dựa vào vách đá. Đông Phương Bạch lúc này lên tiếng hỏi: sư phụ đã nghiên cứu ống sắt xong chưa? sơ sờ, sờ, cuối ống có một lỗ nhỏ, có dấu thuốc diêm tiêu cháy. đây là lối dùng cho dây dẫn. bụng ống hơi lớn một chút chưa thuốc. lúc đầu đốt rồi dẫn thuốc phát ra ánh sáng xanh lục. sau đó dây dẫn kích thích thuốc bùng cháy. tạo ánh sáng mạnh làm mù mắt sư phụ nói thuốc mà là thuốc gì cây đo thì chưa biết nhưng nhưng theo cách này thì sau một lần dùng phải nhồi thuốc khác hiện thời chỉ biết bấy nhiêu còn muốn biết tường tận coi bộ không dễ đâu đồ quỷ này chỉ có các nhân vật cao cấp sử dụng thôi vậy ngày ấy người của đại quá môn bị quỷ quả làm hại Giả sử toàn bộ bị mù mắt hết, như vậy cả ngàn người biến đi đâu. Dù có chết hết thì cũng phải còn có xác chứ. Việc này giải thích như thế nào hả? Không giải thích được. Bằng không thì đâu có trở thành một vụ án kéo dài mười mấy năm mà chưa tìm ra lời đáp. Có một cách giải thích thôi. Cách gì? Bắt sống một nhân vật cao cấp của càng khôn giáo thẩm vấn nó. No. Cách này cũng được. Cả hai im lặng một lúc. Đồng phân bạch đổi đề tài Có khả năng thủy bảo rơi vào tay đối phương không? Có thể lắm Chờ sáng ta vừa hái thuốc Vừa chờ tinh Chờ tin Suy nghĩ một chút chàng hiểu ra Của tất lão tam sao? Ừ Tất lão tam thật ra là ai hả? Cũng giống như người Vậy nhưng hắn là hàng thật Ồ thì ra hắn là truyền nhân của sư phụ tôi biết vậy thôi, chớ cứ nói ra ngoài. Bên ngoài có tiếng lá khô lào xào, hai người ở trong động im bặt lắng nghe. Bên ngoài có tiếng chửi động. Còn mẹ nó, ba ngày ba đêm rồi cứ lục tìm quay. Thôi yên phận đi, cứ chửi rủa làm cái gì? Vô đầu một ở trong phương viên năm mươi dặm đã giảm nát hết rồi. Có thấy hồng y nhân não đâu? Rừng núi mênh mông thế này. Mình lục tìm 50 dặm người ta đã đi được mấy trăm dặm rồi lúc tìm cả đời cũng... À, ê, tìm cũng không có ra đâu Không hết thì cũng phải tìm Kiếm chỗ nào vắng dẻ đánh một giớt đi Nè, người muốn chết sao? Đã trầm tổ đi lục tìm kiếm Người ta không mệt chỉ một mình người mệt sao? Có tiếng thứ ba lúc này lại vang lên ê, Thôi đi Để tuần sát gặp được thì ốm đòn đó Các dĩ niên bấm dài Đồng Phương Bạch Hồng Y chuẩn bị Đồng Phương Bạch tung tắm da thú lội ở trong túi ra một bao vật Đầu trùm kính, sách kiếm đứng dậy Các dĩ niên dặn dò chơi để mất phương hướng Xung quanh đều là người của chúng đó Biết rồi Dưới ánh trăng sao thưa thất Hai toán người chạm mặt vào nhau Trao đổi khẩu hiệu xong rồi đi qua Mỗi toán năm người, tên đầu một họ dư đi đầu, dẫn tả toán đi hướng về phía ngọn đồi, chỉ có cỏ dại cây thấp và đá. Lên đến đỉnh, mỗi tên tìm một tảng đá ngồi xuống nghỉ. Cả năm tên vừa nghỉ vừa nói chuyện phím, bỗng đầu cách đó chưa đầy ba trượng. Một bóng người như quỷ ảnh xuất hiện, áo đỏ rộng thùng thình. Cả năm tên đồng đứng phát dậy một tên kêu lên, Hồng Y Nhân. Dư đầu một giọng rung rung nói Màu bắn pháo hiệu Bốn tình đệ tử tài chân lính quýnh Thật lâu không thấy ai phát được pháo hiệu Hồng Y Nhân vốn chỉ do thủy bảo bịa đặt mà ra Nhưng vì việc giáo chúng Mất tích mười mấy người Trong đó có cả một kim bại sứ giả Cho nên Đối với càng khôn giáo Hồng Y Nhân có một sự nguy hiểm khá lớn Các vĩnh niên lợi dụng nó Để hành động Trước khi khởi hành vào núi Đã có chuẩn bị trước Hồng y nhân trước mắt không ai khác Chính là Đông Phương Bạch Hồng y nhân đột ngột như chiếc pháo thần thiền Tung lên không Rồi nhanh như chớp xà xuống Song thủ ra tay như điện Chưa ai kịp phát pháo hiệu Đã nằm dài xuống đất Tất cả đều bị phế bỏ gió công Và chế quyệt đạo Nếu không có người phát hiện giải cứu Thì đành nằm hóng mát ở đây Đông Phương Bạch trở lại tảng đá dừa tay lên cất giọng cười quái gở cuồng ngạo mấy tiếng rồi hô lớn thiên hạ duy nhất chủ tứ hải tụng chí tôn nói xong lướt đi mất đến một chỗ vắng dòi lột áo đỏ cuộn lại kẹp ở dưới nách xong cẩn thận xuống đến chân đồi sải thay chỗ trống co bóng người liền cẩn thận áp sát trước mặt chàng có hai người đứng đối diện với năm người phía hai người một cao một gầy Một thấp đậm như là một con báo Tên thấp đậm gần giọng Ba ngày trước A đầu của thanh lương khách điếm Vào núi sang bắn Rồi thất tung á là người của đại thiếu gia đó Các người có bắt giữ thì mau thả ra đi Không có Đông Phương Bạch giật mình Nghe giọng nói thì tên thấp đậm này Chính là giả báo Không ngờ đồng bách đại thiếu gia Lại phái người đi tìm Nhưng nơi đây là lãnh địa của càng khôn giáo Đồng bách đại thiếu già có hoài đến như thế hay sao Giả báo lúc này nói tiếp Các người có nghe tin tức gì về ả hay không à, hiện thời thì chúng tôi đang ra sức tìm Hồng Y Nhân Hay là ả lọt vào tay Hồng Y Nhân rồi Có thể lắm Giả báo nhìn tên cao gầy rồi khoát tay Thôi được rồi người dẫn chúng đi đi Đồng phương bạch thấy khó hiểu Không biết giữa đồng bách đại thiếu dời cạn khôn giáo quan hệ như thế nào Chàng quyết định qua giả báo tìm hiểu chân tướng. Chàng lập tức mặt hồng y vào, bước ra giờ tài hồ lớn. thiên hạ duy nhất chủ, tứ hải tụng chí tôn Giả báo thất kinh hoài lại. Kẻ nào? Hồng y sứ giả. Hồng y nhân. Giả báo kinh hải lùi lại một bước thủ thế. Người sầm phạm bản sườn có ý đồ gì? Nghe miệng lưỡi của hắn rõ ràng là sơn chủ. Xem ra Đồng Bách Đại Thiếu Gia cũng là người của Càng Khôn Giáo. Việc này phải làm cho rõ. Có thể Đồng Bách Đại Thiếu Gia là con mắt của Càng Khôn Giáo trong Đồng Bách Thành. đông Phương Bạch hừ lạnh một tiếng rồi nói. Ngươi là chủ núi hay sao mà nói là bản sơn vậy? Là người ở đây giáo độ Càng Khôn Giáo. Giả báo im lặng không đáp. đông Phương Bạch cười lạnh. Các người tự tồn tự đại giám sưng Càng Khôn Giáo. Đó là sự mạo phạm đến chí tôn dương của ta. Bản sứ giả truyền lệnh mau cải đổi giáo hiệu bằng không. Chí tôn dương nổi giận sẽ làm cỏ hết dùng này đó. Giả báo chẳng nói chẳng rằng. Phóng lên cao. Từ trên đập xuống một chưởng khí thế kinh nhận. Đồng phương bạch dơ sông chưởng đẩy lên. Thông thường cao thủ giao đấu không ai dám dùng cách này. Trừ phi biết chắc nội lực của mình hơn hẳn đối phương. Bởi vậy từ trên đánh xuống so với từ dưới đánh lên. lợi hơn ba thành. Nhưng Đông Phương bạch đã dám dùng, một là để chứng tỏ nội lực của Hồng Y Sư giả kinh nhân, tạo ấn tượng đối với càn khôn giáo, hai nữa là chàng đã giao đấu với giả báo chàng nắm chắc phần thắng. Bình giả báo lộn ngược một vòng, thân vừa chạm đất đã song lệnh. Đông Phương bạch khen thầm cho công lực của đối phương, chàng quyết định dùng cách khác để dọa hắn. Giả báo đàn thế sổng tới, Bỗng hồng y nhân biến mất. Rồi lại chợt nghe. trưởng kình đã sát đến bên hồng. Hắn dội tung người lên rơi ở bên ngoài hơn cả trượng. Rút kiếm xông lên tấn công động tác cực kỳ mau lẻ. Đông Phương Bạch quyết định không kéo dài nữa. Rút kiếm công ra một thế. Xong kiếm chạm vào nhau dính chặt. Giả báo rút kiếm lại không được. Hai tay kéo mạnh cũng không được. Đông Phương Bạch rung tay một cái thanh kiếm của giả báo gãi làm đôi. Đồng thời gã rú lên một tiếng thê thảm. Một cánh tay cùng với nửa thành kiếm rơi xuống đất. Giả báo lão đảo thối lùi. Đông Phương Bạch như bóng giới hình. Thành trường kiếm chỉ vào ngực của giả báo. Giả báo hơi thở hỗn hển nói. Hờ, hờ, người giết ta đi. Đông Phương Bạch xuất chỉ như điện. Giả báo quỵ xuống. Đông Phương Bạch cười lạnh. Người là giả báo chuyên theo hậu đồng bách đại thiếu gia. Giả báo trợn mắt không nói. Các người là giáo độ càng khôn giáo Ờ, người giết ta đi Đừng có nhiều lời Nếu ta không giết Mà phế hết võ công của người Giả bao nghiến rằng không nói đông Phương Bạch biết giả báo Thuộc loại tính tình kiên cường Có chết cũng không sợ Nếu giết hắn thì làm mất tác dụng Của kế hoạch hồng y nhân Để hắn về báo lại Làm kinh động càng khôn giáo Coi như vậy các nhân vật cao cấp Mới lộ diễn Nghĩ vậy cho nên chàng lạnh lùng nói, dạ báo, bản sứ giả tha mạng cho ngươi, về báo lại dây giáo chủ của ngươi, mau đổi giáo hiệu, bằng không, máu sẽ trải khắp đồng Bách Sơn, nhớ lấy. Dứt lời dùng mũi chân đá mấy cái, phế hết vỏ công của hắn, đồng thời giải khai quyệt đạo cho hắn xong lướt đi. Chờ Đông Phương Bạch đi khỏi, dạ báo mới bắt đầu rên rỉ, không phải vì vết thương chặt tay đau nhất. Mà là vì gió công đã bị phế Người luyện gió Một khi gió công đã bị phế rồi Còn đáng sợ hơn cả cái chết Đông Phương Bạch và các dĩnh niên đi tìm thuốc Thực tế là đi tìm người Nhưng đã năm ngày qua Vẫn không thấy tâm hơi Biết chắc nàng không rơi vào tay của càng khôn giáo Vậy dù có chết cũng phải tìm thấy thi thể Vừa lo lắng lại vừa tự trách Đã nửa ngày Đông Phương Bạch không nói một câu nào Các vĩnh niên lòng nóng như lửa đốt, tình hình đã đến lúc tuyệt vọng. Nhưng khổ nỗi lại không thể bỏ thí, dù sống dù chết cũng phải có kết quả. Bỗng đồng phương bạch chỉ vào mé vực nói, sư phụ coi kìa, ồ, giấu ngựa trượt chân. Các vĩnh niên nhíu đôi mày bạc, vực sầu dách lại đứng, rơi xuống đây. Để đồ nhi xuống xem thử, ừ, dùng dây buộc xuống cẩn thận. đông phương bạch lục ở trong người tìm thấy một sợi dây thừng cột một đầu vào gốc cây ném dây xuống vực rồi theo đó lần xuống xuống được chừng hai mươi trượng đã nhìn thấy đáy vực chàng dừng chân không dám leo xuống sợ phải nhìn thấy một đống thịt đã ương sình lên nhưng không thể ở mãi như thế này chàng lần đi xuống trên ngọn cây một cạnh bờ vực còn dương một mảnh giấy giấy máu đông Phương Bạch nhặt lên đúng là áo của thủy bão. Càng lúc chàng càng thấy lạnh cả người. Xuống đến đáy cốc gặp phải nền đất. Tóc dài tảng đá nhô lên. Định thần nhìn lại trên đá có dấu máu đã thành màu đen. Mười phần có đến 9 phần là thủy bảo đã gặp chuyện không may. Chàng đứng lặng toàn thân tê dại. Đứng chết sững hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Dội lục tiền. Đá vực không rộng, thoáng cái thì đã kiểm tra xong, không thấy tử thi, nhưng lại thấy có dấu chân thú. Tình cảnh này còn đáng sợ hơn dự kiến ban đầu. Một thiếu nữ như hoa như ngọc, bị hổ báo gặm từng bộ phận một. Đông Phương Bạch rùng mình không dám nghĩ tới nữa. Đá vực này một bên là vách núi, còn một bên lại giáp rừng. Đông Phương Bạch như người mất hồn chạy loạn ra ngoài xem, có còn sót lại chút xương thịt nào không. Phạm Di tìm càng lúc càng mở rộng Cuối cùng thì đã ra khỏi Phạm vi của dịch khá xa Trong thạch thất Tam hận tiên sinh đang ngồi dựa trên thạch kỷ Tay cầm một cái đùi nhỏ nướng nhâm nhi Phía đối diện qua chiếc bàn đá Thủy Bảo cũng đang gặm một cái đùi nhỏ Thủy Bảo vừa ăn vừa nói Sư phụ ừ, Đã bảo gọi là tiên sinh Gọi bằng sư phụ nghe dung tục quá đi Quái nhân ngôn hành cũng quái gì Sư phụ mà không cho gọi bằng sư phụ còn nói là dung tục Thủy bảo lè lưỡi nói Thì tiên sinh, y thuật của tiên sinh thật là cao minh Trong vòng 5 ngày đã chữa lành đôi chân đập nát Không phải 5 ngày mà là 8 ngày 3 ngày đầu tiên ngươi ở trong trạng thái hồn mì Dừng một lát thủy bảo lại hỏi Tiên sinh hận nữ nhân sao lại cứu tiểu nữ vậy tam hận tiên sinh nổi giận Dằn mạnh cái chén rượu xuống bàn và nói Từ nay về sau ta cấm ngươi Không được nhắc đến vấn đề này nữa Thủy bảo rụt cổ lại rồi im lặng Tâm hận tiên sinh trầm ngâm một lúc rồi nói Còn như người có duyên với lão phu Mà cũng có thể Mỗi ngày một già Đầu óc của ta cũng thay đổi Tự nhiên ta thấy cô tịch quá đi Dù sao cũng phải để lại một cái gì đó cho đời Nếu để tất cả một nát Cùng có cây thì thật là đáng tiếc Tiên sinh định để gì lại cho đời Y thuật Để bằng cách nào A đầu ngươi còn làm bổ Thủy bảo bậm miệng cười Trên nét mặt như tạc từ băng của lão Cuối cùng cũng lộ một nét cười A đầu ngươi không muốn chết nữa sao Tiểu nữ nghĩ kỹ rồi Chết vì bọn số nam nhân thật là không đáng một chút nào Nếu đáng nói hơn là thân mẫu của tiểu nữ cũng sẽ buồn rầu đến chết như vậy là bất hiếu. Ừ, nói như vậy thì nghe còn được. y thuật của tiên sinh cao minh như vậy, tiểu nữ bản chất ngu muội chắc phải học lâu lắm mới lãnh hội được. Y thuật của ta không phải hệ chính tông kỳ hoàng chi thuật, cho nên người học sẽ nhanh thôi. Nhưng nếu muốn hoàn toàn lãnh hội được thì à, cũng phải mất vài năm đó. Đông Phương Bạch chạy đến gần hai canh giờ, không thấy một chút dấu vết gì, sợ Trác Vĩnh Niên lo lắng, chẳng đành phải trở lại. Trác Vĩnh Niên từ ở bên trên đứng ngồi không yên, vừa thấy Đông Phương Bạch ló đầu lên liền hỏi ngay. Thế nào? Đông Phương Bạch đem tình hình ở dưới đáy cốc kể lại đồng thời đưa mảnh giải thấm máu cho lão nhìn xem. Trác Vĩnh Niên lát đầu nói, tồi bộ thủy bão giữ nhiều lành ít rồi. Đông Phương Bạch thê hai mắt xấu xác. Ta thầy phải tìm cho được nàng. Chỉ là một khúc xương của nàng cũng được. các Vĩnh Niên thở dài. Ngươi đừng quá tự trách. Chỉ trách ông trời an bài quá cay nghiệt. Nhưng chừng nào còn chưa tìm được di thể hay xương tàn của thủy bão. Thì chưa thể đoán chắc A Đầu đã chết. Theo tình hình này mà phán đoán A Đầu đang lúc phản quốc. Thuốc ngựa quá nhanh đến độ... nó phách trượt chân hất con a đầu lăn xuống cốc từ trên cao như vậy rơi xuống, đương nhiên là phải thọ thương, vậy vết thương máu cũng là bình thường, còn dấu chân giả thú trong rừng nơi nào mà không có, không thể đoán chắc là a đầu đã bị thú dữ ăn thịt đâu. Đông Phương Bạch ngẩng đầu nhìn trời, các diễn niệm phân tích cũng có lý, nhưng lão chỉ nghĩ về khía cảnh tốt chứ chưa nói đến mặt xấu. Chỉ còn biết cầu trời cho nàng nước bình yên vô sự. Trong núi trời tối rất nhanh, mấy đó mà đã sẵn tối rồi. Các dĩ niên lúc này thở dài. Thôi, thu dây lại đi rồi sáng mai tìm tiếp. Đông Phương Bạch thu xếp xong định rút lui, thì thấy có một bóng người. Kẻ xuất hiện chính là Tất Lão Tam. Đông Phương Bạch phấn chấn tinh thần, không chừng có tin tức về thủy bảo tất lão tam đưa hai con sơn cây và một con thỏ cho đông phương bạch rồi mới quay sang các vĩnh niên chưa có tình gì mới nhưng con a đầu chưa lọt vào tay đối phương các vĩnh niên thuật sơ lược tình hình ở dưới đáy cốc tất lão tam nhìn xuống đáy cốc nói hey, không chừng bị sói tha rồi cũng nên các vĩnh niên trầm giọng cũng phải tìm được xương chứ được rồi còn tình hình trong núi lúc này khá căng thẳng Hùng y nhân đã khiến đối phương nhất đầu, cao thủ đã xuất trận rồi. Các vĩnh niên bỗng cảm thấy có người đến gần, giỏi hất hàm ra hiểu. Tất lão tam cao giọng. Đà tạ đạo gia, tiểu nhân sẵn co sừng dương nhất định xem hàng đến cho ngài. Các vĩnh niên nói, ừ, nhớ đem cả rượu nữa nha. Tất lão tam gật đầu, tiểu nhân nhớ rồi, dứt lời thoát một cái thì đã biến mất. Người xuất hiện lúc này cũng đã đến gần Đó là một trung niên hán tử Ăn mặc như người ở trong núi Chỉ có đôi mắt như cứu vọ Vừa nhìn thì đã thấy khó chịu rồi Trung niên hán tử ôm quyền nói Đạo gia hạnh hội Các vĩnh niên không thèm đáp Chỉ lạnh lùng nhìn đối phương Gã trung niên tươi cười, <cười> Xin đạo gia ra tay cứu giùm một người Ai? Một bằng hữu của tại hạ Ngươi là ai? Tại hạ là phù lục. Bạn ngươi bệnh gì? Thọ thương rất nặng. Các dĩnh niên vút riêng. Mắt nhìn lên ngọn cây nói. Bổng đạo gia nói trước. Cường hào thổ phỉ. Ta không trị đâu đó. Không có. Người thọ thương thuộc chính phái. Các dĩnh niên đột ngột đổi giọng the the nói. Ngươi làm sao biết bổng đạo gia biết trị thương vậy? Gã trung niên hơi bối rối. À... Đại danh của đạo già đã vang khắp đồng Bắc Thành. Tại hạ ra Thành tìm nghe nói đạo gia vào núi hái thuốc, các vĩnh niên vẫn lạnh lùng. Người bị thương ở đâu? Ở cách đây không xa, người dẫn đường tiểu hắc xách đồ lên đường. Đông Phương Bạch lẳng lặng, giác đồ đạt rồi lầm lũi theo sau. Đi một dỗi đã thấy xa xa ẩn hiện một ngôi nhà tường đá, mái lợp cỏ, xung quanh trồng ngô, Vào tới cửa thì phụ lục đã né người sang một bên nói, mời đạo gia và tiểu huynh để vào nhà. Bước vào nhà thì thấy, đúng là một nhà sơn cư, một phòng khách, hai buồn ngủ. Trên vách treo đầy gia thú và dụng cụ đi săn, ở trong góc nhà đựng đầy nông cụ. Trên bàn bát tiên có đèn dầu, giữa nhà có một đống lửa lớn. Tựa giách có một chiếc giường thô, một người nằm nghiêng, nhìn ra chính là giả báo. Hắn biết tiểu hát đồ đệ của Bách Thảo Đạo Nhân, nhưng có nằm mơ, hắn cũng không ngờ chính tiểu hát lại là hồng y sứ giả, đã phế bỏ võ công của hắn đêm qua. Phụ lột nhắc hai chiếc ghế để gần đóng lửa. Xin mời nhị dị ngồi. Trác Vĩnh Niên lúc này ngồi xuống. đông Phương Bạch không dám ngồi, đứng ở sau lưng Trác Vĩnh Niên. Một phụ nhân trung niên từ ở phía sau nhà đi lên, ăn mặc như người sân cước nhưng già vẻ tươi tắn, không có chút dáng vẻ của người nhà nông. Phụ lục dội lên tiếng giới thiệu. Đây là tiện nổi, vị này là thần y bách thảo đạo gia. Trung niên phụ nhân cuối người nói. tiểu phụ kiến quá đạo gia. các vị niên phải tay, miễn lễ. Phụ lục lúc này nói. Nương tử, người ra xào lò cơm nước. phu nhân giả một tiếng rồi yểu điệu lui ra các vĩnh niên mở lời ai thọ thường vậy vị nằm ở trên giường đây đông phương bạch giờ này mới lên tiếng nói sư phụ đầu nhi biết hắn hắn là hậu vệ của đồng bách đại thiếu gia các vĩnh niên ậm ừ ra vẻ bất cần biết đối phương là ai giả bao chống tay ngồi dậy các vĩnh niên liếc xéo giả báo một cái thọ thường thế nào phù lục bối rối Bị chặt đứt một tay Võ công bị phế Muốn bổn đạo gia phục hồi công lực Nghe nói đạo gia không những y thuật như thần Công lực đạt ngang tạo quá Mong đạo gia xuống tay làm phước Cao túc đã nhận ra lai lịch của hắn Tại hà cũng không giấu diếm Hắn tên thật là Đinh Bá Là tả hữu của đồng bách đại thiếu già Các vĩnh niên ngẫm nghĩ một lúc rồi nói Ừ Phục hồi công lực với trị bệnh là hai chuyện khác nhau. Phải khám trước chỉ sợ người phới công lực của hắn dùng thủ pháp đặc dị. Bốn đạo gia cũng đành bó tay. Hay là bây giờ mời đạo gia chẩn mạch trước? Ừ, chuyện này không có gấp gáp gì. Tiền nội đã chuẩn bị cơm, nếu có thầy chúng ta ăn cơm trước rồi bắt tay làm sao? Ừ, vậy cũng được. Đồng Phương Bạch nghĩ thầm. Lão Hồ Ly tuy đa mưu túc trí nhưng y thuật chỉ biết có nửa vời Gặp phải thành gia chắc phải là bị bại lộ. Phế công lực giả báo chàng đã dùng độc môn thủ pháp mục đích là trừ bớt thế lực của đồng bách đại thiếu gia. Có nên phục hồi công lực cho hắn không? Lão Hồ Ly đang định làm gì? Phù lục quay sang cửa sau và nói, nương tử, xong chưa? Dạ xong rồi. Phù lột dội đi bài ghế, sau đó đi lấy bát đũa. Tiếp theo sau đó là thức nhắm, chủ yếu là mấy món thịt rừng. Nhưng đó với các vĩnh niên và Đông Phương Bạch, món nào cũng lạ miệng, rượu nào cũng là do ở nhà tự cất. Các vĩnh niên được mời vào thượng tọa, Đông Phương Bạch bên trái, giả báo bên phải. Phù lột đối diện. Giả báo định Bá giờ này mới mở miệng nói, Đạo gia, y thuật như thần. Bệnh của tại hạ chắc không thành vấn đề chứ. Bây giờ nói còn sớm lắm. Người vào núi làm gì mà đến đổi bị như vậy? Đi tìm người, lệnh thiền kim của chủ nhân thanh lượng khách điếm. Ồ, nói vậy bốn đạo gia sẽ có hết sức. Đà tà lão đạo gia. tôm xong trà được mang lên. Các dĩnh niên chậm chậm uống trà. đông Phương Bạch biết lão đạo gia giả hiệu này đang tính toán cái gì ở trong đầu đây. Giả báo thì đứng ngồi không yên Nhưng lại không dám hối thúc Không kheo lão lại nổi giận Thay đổi chủ ý thì phiền Thật lâu sau thì lão mới bỏ chén trà xuống Người nằm lên giường đi Giả báo lật đật leo lên giường phu lục lại bưng ghế đặt ở bên giường Các vĩnh niên ngồi một bên đưa tay bắt mặt Sau đó đưa tay dò khắp kinh lạc Ở trên người của giả báo Đôi mày có ông ta chóc chóc lại co lại Thật lâu sau mới thu tay về. Phụ lục giỏi hỏi. Đạo gia thế nào? Thủ pháp độc mồm hiếm thấy. bổn đạo gia phán đoán thủ pháp này xuất phát từ dùng lính nam. thuộc cơ dòng dỗi độc cô thị. Nghe đồn dòng tộc này. Truyền gió công cho con trai không truyền cho con gái. Sau đó lại nghe nói dòng tộc này tuyệt tự. Không ngờ nai lại gặp ở đây. Đông Phương Bạch đứng sau lưng của lão không khỏi cười thầm. Phụ lục mừng rỡ nói. Đạo gia đã biết lại là chắc à, à, có thể giải được cấm chế chứ hả? Chưa biết đâu, phải thử cái đó. Vậy xin đạo gia ra tay. Còn thù lao thì... Khoan nói đến chuyện thù lao không có đơn giản đâu. Phải phối hợp với mấy vị kỳ Trân Thảo Dược. Không biết đồng Bách Sơn này có hay không nữa. Ngày mai sư đồ bổn đạo gia đi tìm. Còn tìm được hay không? À, là do phần số của hắn ha. Phủ lốt gật đầu. À, mong đạo gia tìm cho được. Nơi đây tuy chật hẹp nhưng dù sao cũng khá hơn sơn động. Hay là quý sư đồ nghĩ tạm ở đây một đêm đi. Ừ, vậy cũng được. Sáng sớm hôm sau hai sư đồ khăn gói lên đường. Hai sư đồ lần tới dùng phủ cận nơi thủy bảo sải chân. Đi lang thang xem thấy có chút dấu vết gì của Thủy Bảo Sóc lại không? Đông Phương Bạch Hạ giọng Sư phụ, chúng ta ở nhà phù lục hành động không sợ bị hạn chế sao? Không, phù lục là giáo độ của Càng Khôn Giáo, cái đó đã chắc rồi Chúng ta bắt đầu chuyển sang thế công, đột nhập để tạo cơ hội Không ngồi chờ cơ hội nữa À, cũng phải tìm chút thảo dược gì chứ? Mồi đại một ít rễ cây rồi để đối phó công lực của hắn do người phế lo gì chứ đương nhiên nhưng hắn là nha trảo của đồng bách đại thiếu gia không chặt đi thì còn có đầu lại cứu hắn chứ các vĩnh niên nhìn quanh tiểu hát mục đích của chúng ta không phải là một cá nhân người có hiểu chưa đông phương bạch không phải không hiểu điều đó chỉ ghét bọn đồng bách đại thiếu gia cường hào ác bá ức hiếp dân lành tiểu hát Giờ chúng ta đi tiếp con cờ thứ hai Hắc kỳ Ừ Còn thủy bảo, Tất lão Tam Sẽ lo chuyện này Đông Phương Bạch im lặng Chàng không thể vì việc của thủy bảo Mà làm lỡ đại sự Hai người lập tức chạy như bay Về phía địa quyệt Mà Đông Phương Bạch xảy chân hôm nọ Cái gọi là Hắc kỳ Tức là kế hoạch đi thăm lão quái nhân Bị cầm tù ở dưới địa lao Để dò la về càng khôn giáo Một giờ sau hai người đã đến bên đám dây mây lùng nhùng ở bên trên địa quyệt. Đông Phương Bạch kể lại một lần nữa, tình hình ở dưới địa quyệt cho các vĩnh niên nghe. Lão trầm ngâm một lúc rồi lấy ra ba cuộn dây thần nhìn quanh rồi nói. Người đi ra xa một chút, chờ ta, đừng ở quá gần mà làm cho đối phương để ý, vừa canh chừng vừa nghỉ ngơi. Nói xong lão lập tức thao tác xong, thằng thoát leo xuống. Đồng Phương Bạch sách giỏ sách, Cước bộ đi rất nhanh ra ngoài mười trưởng, Tìm một nơi kính đáo để ngồi nghỉ, Chưa được bao lâu thì đã nghe từ đằng xa, Có tiếng hồ lớn tàn khôn đại đạo, Dạng vật chi nguyên, Tứ hải đồng tham, Vì ngã độc tôn, Đồng Phương Bạch giật mình ngồi dậy đã nghe, tàn khôn kim lệnh, Sau đó nghe người người đáp ảnh. Tham lệnh, Trong phân bạch kính đáo áp sát. Sáu tên H.I. hán tử đối diện. Một H.I. quái nhân đầu nhọn cao nghịu. Trên tài H.I. quái nhân. Cầm một kiếm bài hình tam giác. Sáu tên đệ tử cúi đầu chờ lệnh Lập tức truyền lên. Đền các trạm. Chia nhau tìm tung tích của hai người một già một trẻ. Lão già thân hình nhỏ thó. Mắt chim râu chuột. Người trẻ là một thanh niên anh Tuấn. Nhớ là đối phương thân thủ rất cao cường. Chỉ được theo dõi không được động thủ. Đi đi. Đông Phương Bạch kinh hải thầm nghĩ. Đối phương đã phát hiện ra chàng. rơi Trác Vĩnh Niên đã rời khỏi từ gia tộc. Nên ra lĩnh tri tung. May mà Trác dĩnh Niên đã dự đoán trước việc này bằng không hành tung đã bị bại lộ rồi. Đông Phương Bạch trở về nơi nghỉ chân. chưa ra khỏi rừng thì đã thấy hắc y sứ giả đang đứng cạnh. Một đống đồ đạc của chàng. Tài đang cầm chiếc. Áo đỏ của chàng giả làm hồng y sứ giả. Máu như muốn đông lại trong huyết quản của chàng. Diệt khẩu không còn cách nào khác. Càng không sứ giả vừa định bỏ đi Đông Phương Bạch đã đứng trước mặt của giả. Càng không sứ giả cười lạnh. <cười> Sư đồ người khá lắm. Đông Phương Bạch cũng lạnh lùng. Thật không may. Đúng là không may. Hồng y sứ giả quấy nhiễu bản sờn. Không ngờ lại được khám phá dễ dàng đến như vậy. Bọn các người dò bách thảo lão đạo lãnh đạo có phải không? Không sai. Đông Phương Bạch cười lạnh tiếc. <cười> các người dặn dò thuộc hạ không được đối đầu với hồng y sứ giả mà ngươi không biết tự dặn mình. Ngươi định giết người dĩ khẩu Không sai. Càng không sứ giả thò tay vào ngực. Đông Phương Bạch đương nhiên không để cho đối phương có cơ hội sử dụng quỷ quả. Bởi quỷ quả có thể. Phát ra tín hiệu báo động cho đồng bọn chúng kéo đến. Dẫn đủ 10 thành công lực lần đầu tiên chàng chủ động tấn công, mà lại dùng đến toàn lực chỉ thấy kiếm hoàng chớp lia một cái. Càng không xứ giả rú lên một tiếng Đông Phương Bạch thu kiếm, càng không xí giả đổ vật xuống, bàn tay thò vào ngực áo chưa kịp lấy ra. Đông Phương Bạch cất kiếm nhanh chóng lục soát trên người của xí giả lấy ống sắt, càng không kim lệnh, kim bài mang xấu xáo. Tiếp đó chàng kéo mũ trầm đầu xứ giả ra. Bất giác chàng kêu lên một tiếng kinh hãi Tên càng khôn xứ giả xấu xáu, chính là Phù Lục. Sau một lát ngay người chàng nhanh chóng, lột hắc y của đối phương nhét vào đáy giỏ Xong diễn lại màn cũ, nắm hai chân của Phù Lục ném xuống địa quyền. Bỗng có tiếng thở dài, tự như là một tiếng rên phát ra ở sau lưng. Đông Phương Bạch nhanh như chớp, nhảy xéo sang bên phải một bước lớn, quay lại chết lặng. Trước mặt của chàng là thê tử của phù lục, trên gương mặt của mụ để lộ một thần thái rất cổ quái, không phải bi thương, không phải phẫn hận, mà cực kỳ quái dị không thể nói nên lời. Trường phù bị sát hại ném thi thể xuống địa quyệt. Tại sao mụ lại có một biểu hiện quái dị đến như vậy? Chỉ một thoáng sao đông phương bạch mới hoàng hồn lại, chàng lo tới hậu quả. Việc vừa rồi phu nhân đã mục kích hết, Lại giết người diệt khẩu sao? Vừa giết chồng, lại giết tiếp vợ để diệt khẩu. Tàn nhẫn quá đi. Một việc làm như vậy, người võ sĩ chân chánh không thể nào làm được. Nhìn không thể như vậy mà hư hết đại sự. Phụ nhân lên tiếng giọng bình thản, Tiểu hát, ta không trách người đâu. Đắc Phương Bạch hầu như không tin vào tay của mình nữa. Thế gian này, đâu có người chồng bị giết mà không phẫn hận. Hay đối phương giả đò để bất thần ra tay giữa hận. Đông phương bạch lên tiếng nói, hắn là trượng phu của ngươi có phải không? Câu hỏi của chàng nghe ra thật là ấu trĩ. Phu nhân gật đầu, không sai. Vậy tại sao ngươi không trách ta? Về sao ngươi sẽ hiểu? Phu nhân ngẩng người nhìn trời, sắc mặt của mụ biểu lộ một nỗi thống khổ vô hạn. Bất thần mụ nhanh như chớp lẫn vào trong rừng cây. Ý thức của Đông Phương Bạch Mách bảo cho chàng không được để cho đối phương chạy thoát. Nhưng chàng vẫn đứng chôn chân một chỗ, chờ đối phương khuất bóng rồi, chàng mới thấy hối hận. Không bao lâu nữa cao thủ của đối phương sẽ kéo đến. Mười người, hai mươi người hay cả trăm người cũng chưa biết chừng. Tình hình sẽ đảo lộn hết, chỉ vì một sự mềm yếu của chàng. Các vĩnh niên đã xuống địa quyệt, chưa thấy trở lên. Chàng không thể bỏ nơi này mà đi. Lòng hối hận càng lúc càng lớn Lòng của chàng rối bời Hầu như không còn khả năng để suy nghĩ nữa Ở vào chỗ ngồi nghỉ Lòng của chàng dần dần đỉnh lại Suy nghĩ cũng thông suốt hơn Việc đã đến nước này rồi Chỉ còn có cách là chuẩn bị ứng chiến Ngồi im lặng chờ đợi Sự chờ đợi nặng nề Một giờ trôi qua Mà thấy như là dài đáng đẳng như mười năm Vẫn chưa thấy động tình gì cả Tất nhiên nơi đây không phải là dấu hiệu tốt lành. Thời gian càng dài thì sự hung hiểm càng đáng sợ. Càng không giáo sẽ dùng đến thủ đoạn gì. Không sao hình dung được. Các vĩnh niên hiện thân Đông Phương Bạch mừng như gặp cứu tinh vậy. Chàng vội chạy lại. Sư phụ. Lão Hồ Tinh đã thấy thần sắc của Đông Phương Bạch hơi khác thường. Ông nói với giọng về chừng Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đông Phương Bạch đem sự việc kể qua một lượt. Trác Vĩnh Niên nghe xong chẳng những không tỏi vẻ lo lắng mà còn tươi cười nói. <cười> Thầy tử của phù lục là thân thích của Thủy Nhị Nương. À, thì ra là vậy? Đông Phương Bạch hiểu được hai tiếng thân thích mà Trác Vĩnh Niên nói. Sư phụ làm sao biết được? Trước khi vào đây hái thuốc, Thủy Nhị Nương có căng dặn. Đêm qua ta với mụ có tiếp xúc nhau, trao đổi mật hiệu và thống nhất kế hoạch hành động rồi.